Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay Trong không giờ quen thuộc này, chúng ta lại gặp gỡ nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma Và xin được tiếp tục kể cho quý vị nghe uh, Trong tập số 7 của câu chuyện dài tập của tác giả Hà Dương Câu chuyện chuộc ngài ký Một câu chuyện tương đối dài, uh, có thể lượng dài khoảng uh, 19-20 tập Xin được phục vụ quý vị và xin cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị Còn bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe Nội dung tập 7 câu chuyện Chuột ngày ký Nghe tới đó đám người lầm quên ngay những đời Của thầy tống dặn ban nãy Mà thi nhau bỏ chạy khỏi nghĩa địa Ông Kim tức giận quát lớn Đứng lại! Tất cả đứng lại hết cho ông! Tại sao tụi bác lại bỏ chạy? Thằng hậu quỳ thuộc súng van xin ông Kim tha cho mình, bởi nó còn gia đình, còn cha mẹ già không có người chăm sóc. Ông Kim tức giận bởi tất cả bọn chúng vừa mới đào quan tài lên nghĩa là đứa nào đưa nấy đều bị chúng âm ngài, cùng nhiễm tử khí. Thầy tống dặn phải chờ tới khi mặt trời lên, dùng dương khí từ mặt trời mới mong hóa giải được âm ngài lẫn tử khí xâm nhập. Vậy nhưng bọn chúng không nghe không hiểu Lại sợ hãi mà kích động bỏ chạy đúng lúc này Cái ông lo là âm ngại lẫn từ khí sẽ trực tiếp làm hại bọn họ Ông cụ trùng cũng gọi họ lại để phân tích thiệt hơn Nhưng trong đầu của mấy người làm bấy giờ Chỉ là suy nghĩ làm sao để thoát khỏi nghết địa nhanh nhất có thể Vậy nên mặc kể chung kim hay ông cụ trùng có nói gì Thì họ vẫn không ở lại Thầy Tống bất lực nhìn đám người chạy như ma đuổi kia Mà không khỏi thở dài Nếu đi hết, Chị em là tay tôi Với không tới được bọn họ đàn ông lại lớn tiếng nói Ai thích chết thì chạy đi Ai muốn sống thì ở lại ngay cho tôi Một người trần trừ đứng lại Ba người khác thì không nghe Mà cứ cắm đầu tháo chạy khỏi nghĩa địa Dẫn đầu đoàn bò chạy đó là hậu, Nó liền dục mọi người Bây giờ đi tìm thầy Pháp rồi Còn có cơ may sống sót Nếu ở lại lỡ không may mà thầy tống kia bị bại giết con quỷ Chắc chúng ta phải chết chắc Hai người còn lại nghe hậu nói như vậy thì cũng thuận theo Cáo nhau bỏ chạy ngay sau đó Tất thể hai cha con của ông cụ trùng nhìn bóng lưng của người làm rơi đi Mà không khỏi buồn lắm Tuy nhiên họ không có cách giữ ba người kia ở lại cầu chậm rãi bước lại gần đức ông cụ trùng Ông cụ lúc này bền hỏi sao mày không có chạy đi theo đội thằng hậu hả? thằng tiêu nghe cội trùng hỏi thì đáp, con tin thầy tống, thấy giỏi như vậy không lẽ còn thua một con quỷ? con tin là ta không thắng chính. thằng tiêu vừa mới dứt lời thì nghe tiếng nổ phát ra, ai nấy đều hoang mang, nước mắt nhìn vào trong quan tài tìm xem có chuyện gì. thầy tống lúc này liền thút lớn, chết rồi, tất cả nhắm mắt nín thở ngay lại cho tôi. Mọi người vội vàng nhắm mắt, bịt mũi lại theo lời của thầy Tống. Một mình thầy tiến lại gần quan tài bà Tuyến, ném một thứ bột gì đó vào bên trong, rồi bật hộp quẹt lên đốt. Bên trong quan tài tự dưng bùng sáng, ngọn lửa theo thứ bột mà thầy mới bung ra cháy bụng lên rồi vụt tắt. Thầy Tống bắt đầu thở hắt ra. Trời đất ơi, nguy hiểm quá. May mà tôi có mang theo bột trừ ngại. Nếu như không có thứ bột này chị em tất cả mọi người, Đều phải vong mạng ở đây Mọi người thấy Thầy Tống nói chuyện thì cũng hỏi Chúng tôi có thể mở mắt được chưa Thầy Thầy Tống liền đáp Mọi người có thể mở mắt hít thở bình thường được rồi Tình hình vừa rồi quá là nguy hiểm Ông Kim tùy nhắm mắt Nhưng vẫn cảm giác ánh sáng bụng đến trước mặt Ông liền thắc mắc về thứ ánh sáng ông vừa cảm nhận được Thầy Tống bèn giải thích Đó là do tôi đốt bột chưa ngài bụng của bà tuyến mới bị nổ như vậy. Ông Kim biết sự thôi giữa là quá trình tiêu hủy của các mô mềm, chuyển hóa thành khí, chất lỏng và muối. Đầu tiên các vi khuẩn, kỵ khí tấn công mô mềm trên cơ thể. Chuyển hóa đường thành các thể khí khác tích lũy bên trong cơ thể, khiến bụng và các cơ quan khắc phình ra. Khi tiếp tục được sản sinh trong cơ thể, gây áp lực và gây ra muỗng nước trên khắp bề mặt da. Cuối cùng áp lực đó khiến cho các mô lỏng và khí bên trong cơ thể dò rỉ ra ngoài. Từ hậu môn các vết sách chuyên gia đôi khi áp lực quá lớn khiến thi thể bị bục, bị nổ như vậy. Tuy nhiên dưới góc nhìn của Thầy tống, thì sự việc không đơn giản như vậy. Theo Thầy sự phình lên trong bụng của bà Tuyến hoàn toàn là do Ngài. Ngài càng lớn đến khiến cho cơ thể của bà Tuyến bị nén chặt mà bung ra như vậy. Trong khi Ngài thoát ra ngoài Sẽ mang theo một lượng khít độc ngài Có thể giết chết người Rất may thầy Tống từng dài ngài tương tự Cho nên mới có Chuẩn bị sẵn bột trừ ngài Thứ bột này khi gặp lửa sắp bốc cháy lớn Lửa mang khí dương rất mạnh Vừa đốt đường độc ngài Lại vừa hóa giải được âm ngài Ngày tới Thứ khí thoát ra từ quan tài này Lại giết được người chết Thằng Tiêu buồn ruột cả chân tay Quả nhiên ở lại nghĩa địa như thế này Nguy hiểm trùng trùng Rất có thể nó không còn mạng để về nhà. Nó lúc này bèn hỏi. Làm như vậy là có thể tiêu diệt được ngài. Rồi đúng không thầy? Hiện tại bây giờ chúng ta không còn nguy hiểm gì nữa phải không ạ? Tạm thời là bây giờ mọi người không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi cũng chưa dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm trước tôi đã trừ ngài từ cơ thể của bà Tuyến. Ngài cũng đã được dụ ra ngoài và mang đi tiêu diệt. Không có lý gì mà nó vẫn nằm ở trong cơ thể Rồi đợi đến ngày hôm nay mới thoát ra như vậy Tôi nghi ngờ ngày này là do có kẻ cố ý đặt vào quan tài sau này Quả đúng là như vậy Vì quan tài là do Thầy Tống chuẩn bị vợi yểm bùa Sau khi khâm điểm thì ngay trước quan tài được đóng đinh cẩn thận Chính tay Thầy Tống là người đóng từng chiếc đinh lên quan tài Không thể có người nào ra tay trong ngày hôm ấy được tất cả mọi người bấy giờ đều suy ngẫm về những lời của thầy tống vừa nói. đúng là thầy tống đêm hôm ấy đã kiểm tra rất kỹ, còn chuẩn bị linh phù đầy đủ vào mỗi chiếc quan tài. vậy như ngày hôm nay khi mà đào phần mộ lên thi thể của hai người đã bị tráo đổi cho nhau. như vậy kẻ kia đã cố tình đổi vị trí hai chiếc quan tài để cho linh phù vào bùa của thầy tống mất tác dụng. rất có thể trong lúc đổi cỗ thi thể thì nó đã hạ ngài thêm lần nữa từ giờ phút này thì mọi người đều đồ dồn nghi ngờ về hồn ma của bà Tuyến. đây có thể chính là kế hoạch của kẻ đất luyện ngài. nợ cố ý sắp xếp như vậy để gia đình ông Kim một lần nữa phải tư nghĩ địa để đào quan tài lên kiểm tra. sự việc ngày hôm nay rõ ràng đã đã chứng ký của kẻ luyện ngài kia thì không ai nghi ngờ gì nữa. ông Kim ngồi phịch xuống đất, cảm giác tuyệt vọng tít cùng cực. ông không thể tưởng tượng kẻ ác độc đó là ai. Tại sao lại phải xây dựng một kịch bản cầu kỳ đến như vậy để xuống tay với gia đình của ông? Chắc chắn kẻ này phải có thâm thù đại hận với gia đình của ông nên mới cầu kỳ sắp xếp mọi chuyện tới mức không ngần ngại sử dụng cả người chết để ra tay. Thầy Tống nhắc nhở ông Kim đứng lên. Thầy dùng bùa khống chế âm khí từ hai chiếc quan tài. Rồi chờ trời sáng tiếp tục lập trận xử lý dứt điểm hai cỗ thi thể. Thằng Tiều đứng sát người của ông cụ trùng, nó còn nhớ thầy Tống mới nói rằng, khi thầy làm lễ có thể âm hồn xem vực xác sống dậy. Tuy chưa thấy xác sống, nhưng nghĩ đến hai cỗ thi thể đang thối giữ kia, lại nhào lại phía nó thì chắc nó không vỡ tim mà chết, thì cũng vỡ mật mà về với các cụ. Ông cụ trùng liền chấn an, Mày đứng ngay cạnh thầy Tống đi, có chuyện gì thầy ấy kịp thời ứng cứu lên mày. Thầy cụ không sợ chết sao à Còn thấy cụ bình thản hơn lúc nãy Ông cụ trùng đáp Giờ có cuống lên Cũng không giải quyết được vấn đề Lặng thả cứ nghe theo sắp xếp Của thầy tống là mọi việc êm xuôi Tao tin thầy ấy sẽ khống chế được đại cuộc Thầy tống hướng ánh mắt nhìn Về ông cụ trùng Thầy gật đầu rồi nói Cô cứ yên tâm Tôi sẽ cố gắng hết sức mình Chỉ cần chúng ta khống chế được Cho đến khi mặt trời lên Phong hồn sẽ bị yếu đi Lúc ấy tôi sẽ phòng ấn linh hồn đại Ngày hôm nay nhất định phải giải quyết xong Cỗ thi thể này Chỉ cần hai cỗ thi thể này không còn Thì tôi nghĩ những kẻ kia sẽ không thể lợi dụng người chết Để tấn công gia đình mọi người được nữa Ông Kim nghe vậy muốn hỏi thầy Sẽ làm gì với thi thể của hai mẹ con thẳng Huy Thầy kiên định nói rằng Hai cỗ thi thể này đã trở thành hai cỗ máy Có thể giết người bất cứ lúc nào Để an toàn tính mạng cho những người còn sống thì buồn phải hòa thiêu ngay cũ quan tài. Vì vậy mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Phần linh hồn của họ thì Thầy Tống sẽ phong ấn lại rồi gửi lên một ngôi chùa lớn để hồi hướng tâm linh cho những linh hồn đang bị sai khiến. Mặc dù rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh người thân của mình mới chết lại phải mang đi hỏa thiêu. Tuy nhiên đây là cách duy nhất có thể chấm dứt tất cả mọi chuyện. Âu Kim cũng không phản đối. Ông cũng hy vọng linh hồn của họ sẽ đừng đi đầu thai một kiếp khác tốt hơn. Sau khi nhắc nhở mọi người đứng im vào vị trí và cố gắng giữ bình tĩnh không được lên tiếng hoặc là la hét hoặc là chạy bỏ khỏi nghĩa địa. Thầy Tống bắt tay vào việc chấn áp hai cỗ quan tài. Đầu tiên thầy dùng máu của mình vẽ lên hai lá linh phù. Tiếp đó thầy dán chúng lên phần đầu của hai chiếc quan tài. Tiếp sau đó tự thầy bê nắp quan tài đậy lại. Tuy nhiên quan tài còn chưa đậy được, thì đã có những tiếng lục cục phát ra từ bên trong. Thầy Tống mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng thế cả hai chiếc quan tài cùng nhau phát ra những tiếng lục cục thì cũng lo lắng. Chuyện này vượt khỏi phán đoán ban đầu của thầy. Vốn dĩ thầy chỉ nghĩ rằng cố thi thể của bà Tuyến sẽ đạt chuyển Hiện tại cố thi thể của thằng Huy không còn nằm im nữa. Nếu như cả hai thi thể cùng bật dậy Chỉ e là một mình thầy không thể nào chống đỡ nổi Thầy khẽ nuốt nước bọt đánh giá lại tình hình một lượt Rồi lên tiếng cảnh báo Có chuyện gì sẽ ra ngoài ý muốn Thi thể của cậu Huy cũng không an phận nữa Tôi nghĩ cần phải có người giữ cỗ thi thể đó nằm im Không cho nó bật dậy Thì tôi mới có đủ linh lực áp chế bạc tuyến Thầy Tống vừa dứt lời chiếc quan tài của Huy bắt đầu phát xài những tiếng kêu lớn hơn. Ông Kim lúc này thốt lớn. Chẳng phải hôm trước thầy đã bỏ bùa vào miệng của thằng Huy nhà tôi. Sao bây giờ có kẻ đã móc nó ra? Nó còn đổi lại cả cỗ thi thể. Thì cái việc lấy một lá bùa trong miệng cậu Huy có làm khó được nó không? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tôi vốn đã không muốn ông đào mộ. Nên ông nhất quyết đòi đáo lên cho bằng được. Hiện tại tôi chỉ đủ sức chiến đấu với một người. Người còn lại phải dựa vào ba người các người thôi. Ông cổ trùng không ngần ngại hỏi xem thầy có khống chế được thi thể nào. Còn cố thi thể nào cần mọi người giúp đỡ. Hơn nữa mọi người có thể làm gì để khống chế cố thi thể khi nó trở thành sắc sống. Thầy Tống lựa chọn sẽ khống chế cố thi thể của bà Tuyến. Bởi sức mạnh của bà ta lớn hơn cỗ thi thể của Huy Thầy muốn ba người cầm linh phủ để cỗ thi thể của Huy Nằm im trong quan tài Nhất định không để cho nó xoay mình Trong quá trình đó cần lưu ý rằng Thi thể của thằng Huy rất có thể là sắp bị phát nổ Giống như thi thể của bà Tuyến Thầy liền đưa cho thằng Tiêu một ít bột rồi nhắc Khi nào thấy có tiếng nổ Phải lập tức tung thứ bột này ra Rồi bật hộp quẹt ném vào bên trong quan tài. Chỉ cần có lửa thì có thể tiêu diệt được độc ngải Để nó không làm hại mọi người. Thầy Tống đưa linh phù cho cả ba người dặn ba người đứng ở vị trí bên cạnh chiếc quan tài của Huy. Thầy không dặn mọi người là không được chạm vào thi thể. Cho nên ông cụ trùng đã thỏ tay kéo miếng vải che đi khuôn mặt của Huy lại. Tuy nhiên khi bàn tay của ông cụ vừa chạm tới lớp khăn xô. Thì hai con mắt của Huy tự nhiên trợn ngược cả lên. Ông của trùng bị việc đó làm cho thất kinh. Bàn tay của ông cũng chuyển tới cần đầu dữ dội. Ông kìm thấy ba của mình khuôn mặt tự nhiên co rút trở lại. Thì vội lao tới kéo tay của cha khỏi quan tài. Ông nhắc nhở ba. Tại sao ba lại tự ý động vào thi thể của thằng Huy? Ông của trùng lắp bắp. Nọ mắt, mắt của nó... Ông Kim bấy giờ mới phát hiện hai con mắt của Huy đã trộn ngược lên trắng dã. Ông cũng không khỏi bị sự việc làm cho thất kinh. Thầy Tống không có lạ gì việc này bền nhắc. Hai người đứng xa đầm một chút, để cho người không có thân thích, không có quan hệ huyết thống vút mắt lại cho cậu ấy là được. Hiện tại ngoài nghiết địa chỉ có thầy Tống và thằng Tiêu là không cùng huyết thống với thằng Huy mà thôi. Ánh mắt của hai cha con nông cụ trùng nhìn về hướng thẳng Tiêu để mong chờ. Nó tuy rất sợ, nhưng nghe lời của thầy Tống nói vậy cũng không ngần ngại, để tay vuốt mắt cho cậu hai. Quả nhiên hai con mắt của thằng Huy đã nhắm trở lại. Tuy nhiên từ miệng của nó lại ọc ra một thứ dịch đen sì, Mùi thối nồng nặc sọc lên mũi của Tiêu khiến cho nó nôn ói ngay tại chỗ. Dường như ông Kim và cụ trùng đều không người thấy thứ mùi khủng khiếp ấy Hai người họ vẫn cứ đứng bình thản nhìn nhau Thằng Tiêu đưa bàn tay còn lại của mình điên bịt mũi Nó nói bằng một giọng léo nhéo vì mũi bị bịt kín Thầy ơi! Cái mùi này thối quá! Còn sắp ói rơi cả ruột ra ngoài rồi thầy ơi! Thầy Tống nhắc nó hít một thứ bột trường ngày Mà thầy mới đưa ban nãy Nó thấy vậy thì mừng quính Quả nhiên sau khi hít một hơi dài Thì cái mùi thối kia lập tức bị biến mất Thay vào đó nó thấy mùi nồng nồng khét lẹt Tựa như là mùi thuốc pháo Thầy Tống nhắc nhở nó cẩn thận với thuốc bột đó Bởi nếu hít vào quá nhiều Thì nó sẽ bị mơ màng không tỉnh táo Chỉ khi nào thấy cơ thể của Huy bị bục ra Thì mới có thể sử dụng để tốt độc ngại Thằng Tiêu liền cất gói bột vào túi áo Rồi đứng lại gần quan tài của cậu hai Nó cần mắt cố gắng nhìn xem cố thi thể có điều gì bất thường để còn kịp thời xử lý. Phía bên thầy Tống đã dán linh phù yểm được thi thể của bà Tuyến. Mặc dù mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, nhưng khuôn mặt thầy Tống cũng căng thẳng, chán lấm tấm để mồ hôi. Ông đẩy đứng nắp quan tài lên thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nắp quan tài vừa đậy kín lại cũ thi thể của Huy thì cũng nghe thấy tiếng nổ nhẹ. Thằng Tiêu nhanh tay ném bột trừ ngài vào quan tài, rồi bật hộp quẹt ném vào bên trong. Lửa bụng lên rồi nhanh chóng tắt liệm. Thầy Tống hài lòng rồi nói, Vậy là an tâm rồi, chúng ta cần chờ mặt trời lên, tôi sẽ giúp cho mọi người giải trừ nguồn âm khí. Thất thầy nghe Thầy Tống tuyên bố cũng cảm thấy an lầm. Thầy Tống bước đến bên quan tài của Huy, lấy một lá bùa đặt lên trên mặt của nó rồi kéo khăn sô lại. Gió thổi tới lá bùa bị cuốn gió bay lên cao. Thể tống lúc vội vàng không có cách nào bền dục ông Kim. Ông mau nằm vào quan tài giữa cậu Huy lại. Ông Kim chưa kiếm nghe hiểu chuyện thì cụ trùng đã buông gậy nhau tới quan tài. Dùng phần cơ thể của mình giữ chặt thi thể của Huy. Ông Kim muốn đỡ cha lên nhưng ông cụ trùng giống như cơ thể bị cứng đơ không cử động được. Ông Kim càng cố kéo thì cơ thể của ông cụ càng nặng như đá. Ông Kim sợ quá rồi hét lớn. Bà ơi! Bà sao thế này? Bà mau tỉnh lại đi bà ơi! Thầy Tống nhanh tay lấy một lá bùa khác dán lên quan tài rồi nhanh chóng bắt quyết đọc chú. Thầy bám lấy phần lưng của ông cụi trùng kéo cụ ra ngoài rồi dùng cơ thể của mình nhảy vào quan tài thế thế cho ông. Một tay thầy giữ lại đầu của Huy, một tay khác bắt quyết đọc chú. Cơ thể của thằng Huy bắt đầu phình lên nhanh chóng. Cái miệng cũng tự động há lớn. Thầy Tống lúc này gọi thằng Tiêu. Màu ném bột trừ ngải vào quan tài cho tôi. Thằng Tiêu lập tức làm theo. Thầy Tống nhét vào miệng của Huy một lá bùa. Rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài rồi hô lớn. Châm lửa. Trong quan tài lại bùng lên một lần nữa. Thầy Tống bên nắp quan tài dậy. Xong tất cả thầy đậy nắp quan tài lên. Rồi người vật xuống đất Dường như thầy đất tiêu hao Sức lực rất lớn Cả cơ thể mệt mỏi dựa vào quan tài Mà thở hít sức mệt nhọc Ông cổ trùng bấy giờ mới hoàn hồn trở lại Ông cổ lên tiếng hỏi Xong rồi hả thầy Liệu còn chuyện gì nữa không Lúc nãy tự nhiên cơ thể tôi Không thể cử động được Thật là đáng sợ Thầy Tống liền xu tay giang hiệu Mọi việc đã xong Hiện tại thầy mệt không thể trả lời Thầy nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Rất nhanh trời đã gần sáng. Mọi người nhìn thấy những tia nắng đầu tiên chiếu tới mặt đất. Khuôn mặt ai nấy đều tươi tỉnh. Thầy Tống dường như còn rất mệt mỏi. Ông đứng dậy lảo đảo bước về hướng mặt trời mọc. Rồi hít một hơi thật sâu. Có nắng thì gương mặt của thầy cũng hồng hào hơn. Có sức sống hơn. Thầy Tống bước về hai chiếc quan tài đang đậy nắp kín. Rồi dùng cuộn chỉ bó lại một lượt. Như thầy sợ chức nắp quan tài tự nhiên lại bật ra Làm xong thầy yêu cầu ba người còn lại đứng ra phía trước Hướng về mặt trời Thầy rút cây kiếm gỗ đào trong túi ra liên tục đánh lên đầu Lưng bụng và chân của họ Thành kiếm đánh tới đâu Cơ thể của họ nóng lên tới đó Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng lên Thầy Tống dừng lại rồi hỏi Mọi người có thấy lạnh hay là nóng? tất thầy đồng thanh trả lời tôi thấy nóng thầy tống nghe vậy thì lại tiếp tục dùng kiếm gỗ đào đánh đi người bọn họ lần này mỗi một vị trí thầy chém liên tiếp hai nhát kiếm thay vì một nhát như bàn nãy làm xong thầy lại hỏi bây giờ mọi người thấy nóng hay lạnh tất cả mọi người vẫn còn đang nóng nực thậm chí khuôn mặt của người nào người nấy đều đỏ tía như thể mới ở trong đỏ nóng mà bước ra Thầy Tống dừng tay lại, dùng nước phun lên người cổ họ, rồi lặp lại hình thức như bàn nãy. Giờ thì cơ thể của mấy người lại lạnh run lên. Sắc mặt của tất cả mọi người đều nhanh chóng chuyển từ đỏ sang trắng bạch. Thầy Tống hài lòng khi thấy mọi người đã bắt đầu lạnh run lên. Thầy dừng lại rồi bảo, Coi như tôi đã trừ âm khí cho tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ mọi người cứ đứng yên như vậy cho tới khi nắng mặt trời chiếu tới. Làm cho cơ thể tự ấm lên. Khi nào ra tay của mọi người không còn nhanh nheo. Mà căng hồng như lúc đó. Thì mọi người mới thực sự. Được giải hít âm khí và độc ngài. Ba người vui mừng khi nghe thầy Tống nói. Đã giải trừ xong âm khí và độc ngài. thể khoan tay bước tín bên quan tài đánh giáp một lượt. Rồi lại tự bấm giờ lành. Để tiến hành hòa thiêu hay thị thể. Sau khi xem xét kỹ lưỡng. Thì quyết định trước giờ ngọ phải hòa thiêu cả hai. Rồi mang cho cốt thả chui sông. Để cho linh hồn của họ không thể quay trở lại làm hại gia đình nữa. Một lúc sau ba người của nhà ông Kim đã bình phục trở lại. Theo nhiều phần phó của thầy Tống. Thì mọi người phải nhanh chóng tiến tiếp bờ sông. Để mà tiến hành hòa thiêu. Ông Kim sai thằng tiêu đi chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng ở bờ sông. Tiếp đó ông đi tìm người tiếp giúp. Để đưa hai quan tài tới vị trí hỏa thiêu Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì cũng sắp tới giờ ngọ Thầy tống bày trí sẵn một canh đàn làm lễ chức giàn hỏa thiêu Chất đốt cũng được đưa đến đầy đủ Chẳng bao lâu sau hai cỗ thi thể bị ngọn lửa bao trùm lấy Một thứ mùi hôi thối nồng nặc được thoát ra Khiến tất thầy đều phải bịt mũi nín thở Ông cổ trùng không còn khóc nữa Trong mắt của ông bấy giờ hiện lên tiên lửa giận đến cùng cực. Ông thương xót cho hoàn cảnh của cháu mình, đã bị chết thảm còn không được an nghỉ. Ông thề là phải dốc toàn lực tìm ra kẻ đứng sau, xa khiến mọi việc, khiến gia đình của ông phải lâm vào bước đường cùng ngày hôm nay. Thằng Hoàng vẫn bị cấm thúc trong nhà, cả đêm nó cũng không ngủ mà cứ đi qua đi lại. Mấy người làm thế như vậy thì bèn nhắc nhở nó phải giữ gìn sức khỏe. Nó liền cười rồi đáp Hiện tại ông nội và ba tôi còn đang ngoài nghị địa Chẳng biết có xảy ra chuyện gì không Sao tôi có thể ngủ yên được chứ Lúc nó thấy mấy người đội thằng hậu hứt hải chạy về nhà Lấy đồ đạc rồi đi ngay Nó hỏi nhưng không ai trả lời Cho đến khi nó thét lên thằng hậu mới đáp lại nó Tất cả mọi người đều bị chúng độc ngài Chúng tôi phải nhanh chóng đi tìm thầy tới để giúp đỡ Nếu chậm chỉ chị e chúng tôi không còn cái mạng Để trả lời cậu nữa đâu Hoàng không tin vào đôi tay của mình Nó hỏi tình hình của ông nội và ba Thì được biết bọn họ đang ở Nghĩ Trang Để cùng thầy Tống tiến hành lập trận Thầy nói rất có thể Ngay mẹ con bà Tuyến Sẽ bị âm hồn nhập thành sắc sống Do bọn họ không dám ở lại Cho nên mới đi tìm thầy về dài ngày Nét xong tất cả bọn họ đều nhanh chóng rời khỏi nhà Thằng Hoàng tức tốc muốn đi ra nghỉ trang Nhưng bị bà Nguyệt chặn lại Bởi thầy Tống đã dặn rằng Hoàng nhất định không được phép rời khỏi nhà nửa bước Thằng Hoàng ôm nét đầu ngồi xuống dưới đất rồi lầm bầm Vì sao chứ? Vì sao lại xảy ra cái chuyện này? Bây giờ rút cuộc là tôi cần phải làm gì? Mấy người làm liền đưa ánh mắt nhìn về Hoàng để cảm thông Ai mà rơi vào hoàn cảnh vừa mới mất đi người thân Trong nhà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà có thể bình tĩnh cho được. Như thằng Hoàng cũng đã tốt và bản lĩnh hơn rất nhiều người. Thằng Hậu vừa rời khỏi nhà ông Kim được một đoạn không xa, thì bắt đầu lạnh chân tay, cơ thể nôn liên tục không thể nào ngừng được. Nó mền tới mức nằm vật ra đường, may mắn được người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thật trùng hợp bởi thầy Vạn cũng tiếp bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bởi sau khi dùng thảo dược của lão trột xong Thì phần hai chân của cậu cũng nhiều lúc bị vô lực Để đứng không chủ động như trước Lão trộn đi cùng minh tâm tới bệnh viện kiểm tra Xem mức độ phục hồi của minh tâm tới đâu Lý do tại sao cả cơ thể khỏe mạnh Mà đôi chân của cậu thi thoảng lại bất lực Trong lúc cả hai ra về Thì lão trộn lại bất ngờ dừng lại Nhìn về phía một cụ y tá mới đi qua Minh Tâm khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô y tá, rồi lại nhìn về lão trộn hỏi thăm. Có chuyện gì với ông vậy? Ông gặp người quen hay là thêm ma quỷ hiện hình sao? Lão trộn chỉ tay về cô y tá rồi hỏi Minh Tâm. Vừa nãy lúc cô y tá đi qua, cờ có phát hiện ra điều gì bất thường không? Minh Tâm lắc đầu đáp. tôi chỉ người được trên người cô ta có mùi thuốc sát trùng. Lão trột hử lạnh, uổng công ta cho những người dùng thảo dược tốt nhất, trên người cô ta có phẳng phất chất độc ngại. Tiểu quỷ bất thình linh xuất hiện đằng sau hai người lên tiếng. Lão trột, ông bị chó cắn xong cái mũi thính như chó vậy đó, còn người cần được độc ngại trên người cô y tá. Mình tầm mấy giờ xứng người cậu lắp bắp, cái mùi nồng đó không phải là mùi thuốc sao? Cậu chạy theo cô ta xem, rốt của cô ta bị làm sao, nhân tiện làm quen người đẹp đi. Mình tầm đi theo cô y tá, cảm muốn xem từng ra cái mùi độc ngài mà lão chuột nói là như thế nào. Cô y tá mới đi được một đoạn thì bị chóng vắng. Mình tầm vội đỡ lấy cô ấy rồi phát hiện cô ta đang có thai, nhưng trên người mang theo âm khí. Cậu đưa bàn tay phải của mình lên chạm tới cánh tay của cô. Thế quả nhiên chữ vạn trên lòng bàn tay bất xác nổi lên màu vàng Minh Tâm biết chắc chắn cô y tá này có vấn đề Tuy nhiên khả năng phát hiện ngài của cậu không giống với lão trột Lão trộn dành cả một đời nghiên cứu về ngài Cho nên vừa tháng qua lão có thể phát hiện ra mùi của độc ngài Mình tầm thì không có khả năng cảm nhận được mùi đó Nhưng lại có chữ vạn chỉ đường Một khi chữ vạn đổi màu chắc chắn cô gái này có vấn đề liên quan đến ma quỷ bùa ngài. Thật đầu cậu còn nghi ngờ là do có tay trong bụng của cô y tá. Tới khi chữ vạn xuất hiện màu vàng, cậu đã thay đổi phán đoán của mình. Rõ ràng mùi độc ngài này là do cô y tá vừa tiếp xúc. Âm khí không quá nặng, nhưng do cô gái đó mang thai thành ra mới bị tổn hại. Cậu y tá cảm ơn Minh Tâm đã đỡ mình rồi muốn rời đi. Minh Tâm hỏi cô gái mấy câu về tình hình sức khỏe. Trong lúc cô gái trả lời cậu phán đoán được âm khí đó mức độ nào và tiện tay dùng chữ vạn giúp cô ấy giải trừ. Chữ vạn này là bảo bối mà cậu có cư duyên may mắn được nhận trong một lần hồn bị thoát xác. Tới thời điểm hiện tại Minh Tâm chưa thực sự khống chế và điều khiển được chữ vạn. Mà nó cứ bất thình linh xuất hiện rồi biến mất không báo trước. Cũng không biết khi nào nó xuất hiện. Thầy Minh Tâm nói rằng đó là sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của cậu. Khi nào cậu thực sự làm chủ được khả năng vào nguồn sức mạnh thì chứ vạn đó sẽ biến mất. Theo vào đó linh lực của cậu vượt cấp có thể trừ ma chốc quỷ. Thậm chí khi tích lũy đủ đạo hành có thể được phong thần như bao nhiêu danh tướng trong lịch sử. Mình tầm nghe thấy Minh Thông nói như vậy Vốn dĩ chẳng quan tâm lắm Cậu cũng biết thường ra ma quỷ thần tiên Thực sự có tồn tại Cộng là người chết đi Linh hồn xuất lên thiên đường hoặc xuống địa ngục Đều dựa vào đạo hạnh của họ Người có người tốt Kẻ xấu Thì linh hồn cũng phần tốt xấu như vậy Sau khi xử lý âm khí Cho cụ y tá Mình tầm liếc mắt nhìn hồ sơ trên tay Cô ấy biết được tên của bệnh nhân Cùng số phòng bệnh thì đập tức rời đi Cả đoán chắc căn phòng bệnh cô y tá mới tiếp xúc có khả năng Là nguồn âm khí lây sang cho cô Mình tầm kể cho lão trốn nghe mọi chuyện Lão thở ư rồi nói Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi Nghe cậu nói tính bơ của lão trột Mình tầm không khỏi giật mình cậu lên tiếng sao lại về Tôi tưởng thể là một thể pháp chuyên giải ngài Nếu như vô tình gặp người bị trúng buồn ngài, thể phải ra tay giúp đỡ để tích đạo hạnh cho bản thân mình chứ Lão trột cười mấy cái rồi chỉ vào bản mặt của mình Cậu nhìn cái bản mặt tôi đây Cậu nhìn cho thật kỹ vào Trên mặt của tôi có dán cái chữ nào được gọi là người tốt không Cậu đừng tưởng làm người tốt mà dễ tôi mới tới gần họ chưa bị họ đánh trong một trận sống dở chết dở đất là tốt rồi Cậu nghĩ người ta tin tưởng vào cái bản mặt tôi sao Tiểu quỷ thế vậy thì cười lớn Biết ngay mà Lão trộn mặt mũi xấu xí Là còn bị bỏng một bên mắt Nhìn cái thân sắc của lão có khác gì một kẻ ăn mày đâu Người ta thường chọn mặt gửi vang Nhìn mặt của lão thế thì đố kẻ nào dám mà Đưa bản thân cho lão chữa bệnh Với chữa buồn ai đấy cứ bởi vì cái bản mặt kia mà bao năm qua Lão lùi thùi cô độc một mình Lão sợ nhất là bị người ta xem thường và chê bai Mặc dù lão rất giỏi Không phải nói gì chứ, con đi dọc cái đất nước này, khó tìm người giỏi về buồn ngài bằng lão, chờ cái tên mặt sạch triệt tiệt kia. Mình tâm đúng là ngất cách, không thể tiếp tục nghe câu chuyện cãi vã của hai người, cho nên cậu dạo bước tiến về căn phòng số 17, vừa mới nhìn thấy trên tầm hồ sư của cụ y tá. Thế cửa phòng cậu vô tình gặp một người đàn bà lớn tuổi, đang ngồi ủ rũ khóc lóc. Mình tầm cũng thấy trên cơ thể của người phụ nữ ấy phản phất âm khí. cầu tiến lại gần hỏi ngăn thì biết chuyện, người này chính là mẹ của bệnh nhân hậu mới được đưa vào cấp cứu. Hiện tại họ vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Hiện tại họ yêu cầu cho cậu nằm nhập viện để tiếp tục theo dõi. Nếu như có sự đập biến cố thì bệnh viện sẽ can thiệp. Minh tầm qua lời kể của người phụ nữ Cũng cơ bản nắm được tình hình Cậu nhìn qua cửa phòng thiên hậu nằm trên giường bệnh Tự nhiên là người đang nằm ngủ Nhưng phía trên cơ thể của hậu đang vì một lớp âm khí bao quanh Có điều lạ là nó không màu đen hay xám như những gì cậu vẫn gặp Hiện tại màu sắc mà cậu nhìn thấy Lại là màu một màu đỏ tựa máu Mình tầm tự suy đoán rất có thể người này chúng tộc ngài nhân lời của lão chuột nói cầu xin phép người phụ nữ được vào kiểm tra tình hình của hậu Biết cậu từng làm bác sĩ Người phụ nữ như vớt được vàng liền nhanh chóng đồng ý Dù sao bệnh viện cũng chưa tìm được nguyên nhân Khiến con trai của bà lại hôn mê bất tỉnh Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương Đằng này bà lại được bác sĩ chủ bụng tứ xem giúp Thì còn chờ gì mà không đồng ý Mình tầm tiến lại gần cơ thể của hậu Cố gắng đưa bàn tay của mình lại gần hậu Để đánh thức chứ vạn trên bàn tay Đáng thức lần này chứ vạn không xuất hiện Mà trái lại cơ thể của cậu còn bị co rút Chân tay của cóp lại vô cùng đau đớn Mình tầm nhắm nghiền tới mắt Cố gắng tự điều chỉnh cơ thể Không những co rút đau đớn Mà dường như còn bị một thứ khác trong cơ thể của cậu Cũng đang từ từ sống lại Minh Tâm nốt nước bọt tự lấy bắn tay đập mạnh lên chán của mình. Toàn thân của cậu bắt đầu nóng bừng. Da cũng dần đỏ lên nhanh chóng. Người đàn bà kia thấy bác sĩ tự nhiên toàn thân đỏ gai như kẻ say rượu liền hoàng hốt hỏi thăm. Bác sĩ, bà không sao chứ à? Hai con mắt của Minh Tâm bây giờ bị trộn lên. Khuôn mặt của cậu dường như méo mó, mũi phỉnh ra to hơn. Thậm chí miệng của cậu bắt đầu bị cứng lại. Không thể thốt được thành lời. Minh Tâm còn đang loay hoay cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh. Thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của cậu từ đằng sau. Lão trồn kéo mạnh một cái làm cơ thể của Minh tâm bị đổ lại đằng sau. Nhanh như cắt lão trồn liền lấy trong túi của mình ra một thứ đen xì. Cố gắng bóp miệng của Minh tâm rồi ép cậu nút xuống. Người đàn bà thấy lão trồn thì vô cùng hoàng sợ. Bà chạy nhào đứng nếp sắt vào giường bệnh của con trai, liền bị lão trột quát lớn. Bà mau đứng cách xa người bệnh đó đi. Người phụ nữ không hiểu chuyện gì nhưng bà nhất quyết không nghe lời của lão chột Bà còn đang tự tưởng tượng lão trột là một người xấu. Lão trột thấy biểu hiện của người phụ nữ như vậy thì tức giận quát lớn. Nếu bà không muốn bị chết, mau mau tránh giả. Người bệnh nằm trên giường đang bị trúng bùa ngại. Là những người tiếp xúc gần với người đó Đều sẽ bị âm khí bám theo Nói rồi lão trộn nhìn xuống minh tâm Cố gắng vút ngực của cậu mấy cái duy nhất Cậu không sao chứ Tôi đã bảo cậu đi về mà cậu còn cố chấp Bây giờ đã thấy hậu quả chứ Buồn ngài mà người đó chúng không tầm thường Cậu tưởng sức của cậu mà chống lại được ư Đúng thật là coi thường mạng sống của mình Mình tầm hoa lên mấy tiếng Cơ thể của cậu bây giờ đã dí chịu hơn rất nhiều. Sẽ đau đớn ban nãy cũng nhanh chóng tàn biến. Cơ thể của cậu chỉ còn lại lũ trùng uyên ương đang lục đục kéo nhau sống dậy. Rõ ràng chúng đang ngủ đông rất lâu. Cả năm trời cậu không còn thi chúng kiếm chuyện với mình. Hiện tại chỉ vì một người chúng ngài mà nằm trên giường mà minh tâm lại bị cổ trùng tái phát làm tổn thương. Mình đầm được ánh mắt thầm cảm ơn về phiên lão trột Rồi từ từ ngồi dậy Cậu liền dùng linh lực của mình Từ khống chế cổ tùng trong cơ thể ngủ đông trở lại Lần này lũ cổ trùng không ngoan ngoãn như trước dường như chúng trở nên mạnh mẽ hơn Mình tầm lại lo lắng Khi thích cổ trùng đang dần bị mất đi khống chế Cậu sợ rằng sẽ không thể áp chế Cổ trùng trong cơ thể của mình được nữa Lão trột lúc này bền nhắc Cậu vừa mới vô tình chúng độc ngài Hiện tại bây giờ cổ trùng phát tác là do cơ thể của cậu không được khỏe, linh lực bị suy yếu do độc ngại gây ra. Chỉ khi cậu thanh trừ được toàn bộ độc ngại trong cơ thể, lấy lại được linh lực thì mới phòng ấn được cổ trùng. Ngài lão chuột nói như vậy, mình tầm cũng thiết an tâm thêm phần nào. Cậu đưa bàn tay của mình lên cố gắng đánh thức chữ vạn để có thể tiêu diệt độc ngại trong cơ thể. Tuy nhiên dường như chữ vạn của cậu không có tác dụng với bùa ngài. Cậu hướng ánh mắt nhìn về lão chuột cầu cứu. Lão ơi, chuột lúc này đáp. Tôi vừa giúp cậu giải độc ngài rồi. May cho cậu lần độc ngài này rất nhẹ, không làm tổn hại tới cơ thể. Tuy nhiên nếu cậu tiếp tục ngu dốt như vậy, chắc chắn lần sau không may mắn như bây giờ đâu. Người phụ nữ đứng ngay chuyện nãy giờ mới dám lên tiếng hỏi chuyện minh tâm. Cậu đến giới thiệu lão trộn cho bà ấy biết Bà ấy xứng người vài giây rồi gật đầu Thật không ngờ người đàn ông xấu xí mà bà vừa coi là kẻ xấu này Là là bậc thầy trong chuyện trừ bùa ngải. Mình tầm cũng nói cho bà biết con trai của bà Là do bị chúng bùa ngải mới hôn mê giống như vậy Người phụ nữ nghe xong lập thức quỷ gối xứng cầu xin lão trồn cứu con trai của mình Lão trộn liếc mắt nhìn về người thanh niên nằm trên giường bệnh một cái rồi đáp được Nhưng mà phải trả thù lao thì tôi mới giải ngài, Đó là quy định, thiếu một xu cũng không qua được đâu Mình tâm không hiểu sao lão trồn lại có thể nói ra câu ấy Trước giờ cậu thấy giúp người là điều đương nhiên Nếu gặp người khó khăn thì cậu nhất định giúp đỡ Giúp người cũng như là giúp mình Để khi mình gặp khó khăn cũng có cơ duyên gặp được người tốt giúp đỡ Bản thân của cậu cũng là người nhận được rất nhiều từ sự giúp đỡ người khác. Nếu không có sự xuất hiện của những người đó, Thì e rằng bây giờ cậu đã nằm sâu dưới lòng đất. Cậu bèn ghé tai hỏi nhỏ lão trột. Thế nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại yêu cầu họ phải đưa tiền thủ lao chứ? Lão trột bèn đưa tay lên gãi mũi vài cái, Rồi thì thầm vào tay của cậu. cái chuyện này hồi sau cậu xe rõ. Nói rồi ông ta nói to giọng cho người phụ nữ nghe thấy. Hiện tại nếu như họ không trả tiền thủ lao xứng đáng, cái vụ này tôi không nhận. Tôi cũng là người bằng xưng bằng thịt, phải ăn uống mới sống được chứ. Nếu như tôi có thể hít không khí, uống nước lã mà tồn tại, thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ đi giúp không công cho họ. Việc này dễ hiểu mà, có phải không? Người phụ nữ nghe láo trột nói như vậy thì liền gật đầu. Vâng ạ. Thầy muốn thủ lao bao nhiêu Giờ có phải bán nhà bán cửa đi Để đổ lại mạng sống cho con trai tôi Tôi cũng chấp nhận Xin thầy thương lấy cảnh mẹ quá con côi của chúng tôi Mà ra tay giúp đỡ Phần thủ lao kia nhất định Chúng tôi sẽ dâng hai tay cho thầy Lão chuẩn bây giờ tỏ về hài lầm Lão liền nói lên một con số Khiến cả minh tâm Và người phụ nữ cũng đứng hình tại chỗ Số tiền mà lão ta muốn Là rất lớn Nếu như đặt vào hoàn cảnh của minh tâm Cũng không thể nào lấy ra một số tiền như vậy người phụ nữ bấy giờ dường như tuyệt vọng Bà ta liền quỳ xuống ôm lấy chân của lão trộn rồi nói Tôi xin thầy Thầy có thể cho chúng tôi trả dần được không? Hiện tại đó là số tiền quá lớn đối với gia đình chúng tôi Rồi cho chúng tôi có bán nhà bán cửa đi chăng nữa Cũng không thể nào lo nổi số tiền đó ngay lúc này Mạng người là quan trọng con trai tôi đều nhờ cả vợ thầy, xin thầy chiếu cố giúp cho. lão trộn liền chỉ tay vào chiếc vòng trên tay của Ngậu không thì bây giờ cứ trả thù lao trước một phần. tôi muốn lấy cái vòng tay của cậu ta, số tiền còn lại bà nhanh chóng vay mượn rồi đưa cho tôi, một xu không được phép thiếu. nếu như, như bà có thể lo được một nửa số tiền trong ngày hôm nay, mạng của cậu ta tôi sẽ cứu về được. Nếu như chậm chế thì ngày mốt bà dùng số tiền đó để lo an táng cho con trai của mình. Theo như lời của lão trồn nói thì thời gian của hậu chỉ còn lại ngày hôm nay và ngày mai. Nếu sang tới ngày mốt chắc chắn cậu ta không thể giữ được tính mạng. Mình tầm lo lắng nhìn về phía của hậu. Cả muốn đưa ra mấy lời khuyên nhưng lão trồn đã lập tức chặn họng của cậu lại. Lão nhắc cậu phải chú ý lo cho bản thân của mình trước. Nếu bây giờ cậu còn tiếp tục ở lại bên hậu Thì chỉ e rằng bản thân cậu không thể khống chí được cổ trùng trong cơ thể Mình tâm biết mình không phải là người có khả năng khống chí được độc ngại cơ thể của hậu Rõ ràng độc ngại này rất nguy hiểm Nó có thể khiến cho những người tiếp xúc gần với hậu đều bị ảnh hưởng Độc ngại sẽ chuyển một phần sang cơ thể của những người chung quanh Khiến cho họ đều bị âm khí bám lấy Hiện tại trong bệnh viện đang có ít nhất hai người nhiễm phải độc ngải là cô y tá và mẹ của hậu. Mình tầm bắt đầu lo lắng tới sự an nguy của tất cả những người từng tiếp xúc với hậu trước đây. Cậu lại càng mong muốn hậu tỉnh lại để có thể hỏi rõ nguồn cơn của sự việc. Muốn chấm dứt đừng sự việc này thì phải diệt tận gốc phải biết được nguyên nhân của hậu bị nhiễm độc ngải. Sau khi nói chuyện với mẹ của hậu Lão trột liền quay người bỏ đi Là cũng tiện thể lôi cả Minh Tâm ra khỏi ấy Minh Tâm lo lắng nhìn về phía người phụ nữ Đang khóc lóc thương tâm cho số phận con trai Cậu còn lo lắng tới việc những người khác tiếp xúc với hậu Khi hậu còn nằm ở trong phòng bệnh Thì sẽ còn nhiều người khác tới gần Càng kéo dài sự việc Sẽ có thêm nhiều người bị độc ngại làm hại Nó giống như một căn bệnh lây nhiễm Có thể rất nhanh lây lan rộng tới cộng đầm. Càng như vậy thì sự việc càng khó giải quyết. Thế nhìn vẻ mặt của lão trộn lại vô cùng bình thản Mình tâm cảm thấy giống như sự việc này không có liên quan gì đến lão trộn. Cậu trưng ra một vẻ mặt khó hiểu nhìn bóng lưng của lão đang khoan thai bước đi. Theo như cậu biết qua lời kể của sư phụ Minh Thâm, lão trộn là người sống có tỉnh có nghĩa chẳng có lý do gì lão lại từ chối giúp người như vậy. sự việc này át hẳn có nguồn cơn ở bên trong. minh tâm liền suy đoán có thể gia đình của hậu có hiểm khích gì với lão trột. cho nên lão mới gây áp lực cho họ như vậy. vì muốn khẳng định cho suy đoán của mình, cho nên minh tâm đã đem hết nghi ngờ trong lòng hỏi lão trộn. lão cười mà đáp: thực ra cậu đoán đúng rồi đấy. Lão nói xong liền tưng từng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí lão còn vui mừng tựa như vừa mới xả được những bực tức bị dồn nén trong lòng của cậu lâu ngày. Thái độ của lão trồn rất không bình thường. Mình tầm muốn hỏi thêm nhưng đều bị tiểu quỷ cản lại. Nó nhắc mình tầm đừng quan tâm làm gì. Lão trồn chắc chắn sẽ cứu người bệnh. Nhưng mà việc trì hoãn này có nguyên nhân riêng của lão. Minh Tâm lo đề hậu ở bệnh viện sẽ có thêm người bị nhiễm độc ngải. Tiểu quỷ liền đáp. Cơ không để ý lão trột đã không chết độc ngại rồi sao? Nghe Tiểu quỷ nói vậy, Minh Tâm mấy chợt nhớ tới lúc lão trột thao chiếc vòng tay của hậu ra. Đúng là đã làm mấy động tác nhỏ. Thậm chí lão còn cho mẹ của hậu một mẫu giấy nói rằng, Bà hãy giữ cẩn thận bên mình. Xoay đồ tiền thì đích thân lão sẽ tới giải ngải cho hậu. Sau khi sầu chuỗi toàn bộ sự việc, mình tầm cảm thấy an tâm hơn. Hóa ra lão trồn không thừa nức đục thả câu giống như suy nghĩ của cậu. Bất trồn trong lòng của cậu cảm thấy ái náy vì đang nghĩ oan cho lão. Cậu nhanh chân chạy đuổi theo phía sau rồi vui vẻ nói chuyện với lão. Dường như chuyện giải độc ngài không còn xuất hiện trong câu chuyện của hai người trên suốt quãng đường trở về nhà. Về tới nhà lão trộn liền yêu cầu Minh Tâm tiếp tục ngâm bình trong phòng thảo dược ẩm khí tuy đã được khống chế Nhưng cổ trùng phát tác khiến cho linh lực của Minh Tâm bị giảm sút nghiêm trọng Lão trộn muốn cầu ngâm bình trong thảo dược Để nhanh nhất có thể lấy lại được sức mạnh phong ấn đắm cổ trùng uyên ương ép cho chúng ngủ đông Là muốn sau khi tự khống chế được cổ trùng Minh Tâm sẽ đích thân giải ngài cho hậu Ngài lão trồn muốn đích thân cậu dài ngày, cậu mở tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn về lão không thốt nên lời. Lão liền nhanh tay búng một thứ gì đó vào trong miệng của Minh Tâm rồi cười gian xào. Cậu thích tăng đạo hạnh, cái việc này dĩ nhiên phải do cậu đảm nhiệm. Sợ nay độc thiên ngày này đâu có làm chuyện để tăng đạo hạnh bao giờ. Việc ta làm đều xuất phát từ miếng cơm manh áo sẽ đã đâu thừa lòng tốt để giúp người khác lấy đức như thất xuân các cậu đâu? mình tâm lắc đầu cười. lão muốn dạy cách giải độc ngải cho tôi, thì cứ nói thẳng ra để tôi chuẩn bị tinh thần. cần gì vòng vo như vậy, sẽ so lại mang tiếng ác về cho mình chứ? lão trượt mấy giờ điều chỉnh khuôn mặt về trạng thái nghiêm túc. học phải đi đôi với hành, đây là cơ hội tốt để cậu rèn luyện. Đồng ngài này là độc được dùng người chết để luyện Nó không đơn giản như những loại ngài khác thông dụng trong nhân gian Cả hạng ngài này khiến tôi rất có hứng thú Vậy sao ông còn đòi thủ lao của họ làm gì chứ? Lão trộn lập tức đưa cái mông chìa về phía minh tâm rồi đáp Vì nó đây Đều là ta muốn xả dần cho cái mông yêu quý của ta Nhà ngươi có biết ta gìn giữ cái mông này mấy chục năm Để lúc cha sinh mẹ đẻ chỉ có cha mẹ ta đừng ngắm bờ mông của ta. Vậy nhưng tại hắn mà ta bị mất trinh mông rồi. Bao nhiêu con mắt đều nhìn chầm chằm về nó. Thậm chí mấy con chó cũng đều ngắm mông của ta. Cậu tức này làm sao mà ta nuốt trôi cho được chứ? Bây giờ Minh Tâm mới vỡ lẽ rằng lão trộn đang xả cơn giận của mình. Rất có thể người tên hậu kia chính là người làm thuê cho gia đình ông Kim. Rất nhanh những nghi ngờ của Minh Tâm Đều được lão chuột giải thích Quả nhiên mấy kẻ thả chó Để cắn lão chuột hôm nào Lại chính đàng hậu Lão còn hất mặt lên rồi nói Ta bị chó nhà đó cắn rách cả mông Cả nhà hắn có đem vàng đến dắt lối Đi giúp ta về ta cũng không đi Ta đã từng thề là không giúp Bất cứ người nào trong nhà lão kim Có mắt như mù ấy Minh Tâm liền cắt lời Vậy nên ông dạy tôi dài ngày Để tôi đi cứu họ Ông không bị phạm lời thề của mình phải không Xem ra hôm đó ông đã thề rất độc Nói cho tôi nghe xem ông thề thế nào lão trộn không chần chừ đáp Tôi thề nếu tôi giúp họ Tôi không ăn trôi Uống nước cũng hóc Cả đời bị tào tháo rượt Mình tầm nghe thích như vậy Nhất thời không giữ được bình tĩnh Mà cười phá lên lão trộn mặt bấy giờ đỏ bừng lão hừn lạnh rồi bảo đừng có cười nữa ngâm thảo dược mà cười nhiều quá cả ngày sẽ thả bom không đừng được đâu lão trộn vừa dứt lời minh tâm quả nhiên thiết bụng của mình sôi lên ầm ập bắt đầu giết nước nổi lên hàng loạt bong bóng lão trộn liền bịt mũi của mình lại rồi chạy vội khỏi đó không ngoái đầu trở lại bỏ mặc một mình minh tâm vinh hú thảo dược với mớ bong bóng nặng mùi đang thi nhau nổ lóp bóp Tiểu quỷ là sung sứng nhất Nó thích chí cười lan lộn như thế trước khi nào được cười Hình như nó lâu lắm rồi Ở đây mới được vui đến như vậy Minh Tâm đỏ bừng mặt hỏi tiểu quỷ Cậu giúp tôi xử lý việc này được không Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa Tiểu quỷ trợn tròn mắt Giúp cây rắm hả Cái thứ đó từ bụng của cậu mà ra Chứ từ bụng tôi đâu mà giúp Mình tầm xong một hồi nhịn không nổi Bền la hết gọi lão chuột cứu mình Lão ấy dùng khăn bịt kín miệng mũi Rồi mới ra ngoài nhắc nhở Kệ đi Cậu phải xả hết khí trong người ra Thì mới giải được độc ngãi Lúc nãy tôi cho cậu uống thuốc Chẳng qua là giúp cậu giết xỉ hơi Khi nào bong bóng hết mùi Thì cậu coi như là được giải Lão chuột nói rồi Chuẩn bị đồ nghề đi đâu đó Tay của lão cầm theo một cuốn sách Để cho Minh tâm xem Cái này cho cậu mượn, đây là bí kíp luyện ngài và giải ngài sắc chết mà tôi đang nghiên cứu và soạn ra. Cậu từ từ mà ngâm cứu nó, đọc chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại. Về tôi giải thích cho cậu, bây giờ tôi phải đi đây. Trước khi đi, lão còn vui vẻ bồi thêm một câu. Yên tâm đi, chứ ai xỉ hơi mà chết vì thối đâu. Cậu ở lại mà tận hưởng đi, tôi đi lấy tiền thủ lao. Lão trồn cực kỳ phấn khích khi mà ra khỏi nhà. Mình tầm không biết tiếp tục lão sẽ làm chuyện gì. Tuy vậy cậu có thể khẳng định chắc chắn lão ta sẽ cứu hậu. Cậu bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu cuốn sách mà lão trộn vừa mới đưa. Lần mà từng trang sách cậu thích được sự diệu kỳ trong cách thức chế ngài cũng như điều chế cách giải ngài. Phần bồng của cậu vẫn đau lên từng cơn. Mỗi khi đau quá cậu phải ngừng lại Để điều chỉnh bản thân Tiểu quỷ thích Minh Tâm Chăm chú nghiên cứu đóng quyền tài liệu Của lão trột mới đưa Thì cũng hứng thú mon men lại gần Nó thò đầu vào từng trang sách mà đọc Nhưng đọc mãi chẳng hiểu gì cả Nó bèn hỏi Minh Tâm Cậu thực sự đọc có hiểu được Những chữ run dế bên trong cuốn sách này không Minh Tâm gật đầu rồi đáp Những chữ này còn dễ đọc chán Khi tôi ở trên thất sơn, sư phụ Minh Thông còn cho tôi xem những chữ cổ vô cùng khó. Một số những tài liệu sách cũ chuyển qua nhiều đời, chưa đâm mở đi rất nhiều. Sư phụ nói tôi phải tự mình đọc hết tất cả đống sách đó rồi luyện tập theo. Chỉ những vấn đề nào không hiểu thì sư phụ mới chỉ dạy. gần như là suốt hơn một năm qua tôi ăn ngủ cùng với sách. Tiểu quý nghe vậy thì bĩu môi. Làm bình thông quả nhiên có cách hành hạ người khác qua nhỉ thế như đó là đặc sản của thất sơn thì phải đấy Những người lên thất sơn bái xương học đạo đều bị đối xử giống nhau Tôi cứ tưởng cậu là đồ đệ của người thân của lão Sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt Không ngờ cậu cũng chỉ như bao đồ đệ khác Đều phải tự thân vận động Mình tầm nghe tiểu quỷ nói vậy thì chỉ biết cười Cậu không biết được mối quan hệ Giữa tiểu quỷ và sư phụ Minh Thông Là như thế nào Từ khi cậu lên thất sơn Trước khi nào nghe sư phụ Minh Thông Nhắc tới tiểu quỷ trí tò mò đột nhiên lại nổn lên Cậu lại có vẻ hiếu kỳ Về tiểu quỷ và sư phụ Cho nên đánh liều hỏi tiểu quỷ Về mối quan hệ của ngài người Tiểu quỷ thấy Minh Tâm Hỏi mình liền ngúng ngoài bỏ đi chỗ khác Minh Tâm thích như vậy Thì không hỏi gì thêm Mà chọn chuyên tâm vào cuốn sách của lão trột Tiểu quỷ trôi vào trong chức chung một lúc Cảm giác bí bách cho nên lại chui ra Véo một cái nó đã bày tới cạnh cậu Nhìn chăm chăm vào Minh Tâm Rồi chậm chậm kể lại câu chuyện của mình Thông qua lời kể của Tiểu quỷ Minh Tâm biết được nó cùng với sư phụ từng có mối quan hệ đặc biệt Cả hai quen biết nhau từ mấy chục năm trước Nó cũng giúp sư phụ Minh Thông rất nhiều trong cuộc hành trình chữ yêu diệt ma. Sau đó do một lần nó mắc sai lầm, Bị quỷ hồn xứ dục, Nên làm ra một chuyện sai lầm, Khiến người bạn thân chết thảm. Sau sự cô ấy nó tự trách lắm, Mới quyết tâm luyện huyết quỷ để hòng cứu sống bạn của mình. Thầy Minh Thông khi biết nó luyện huyết quỷ đã công ngần ngại, Dùng đoàn đao thất sơn đâm nó bột nhát. May mắn khi ấy linh hồn của nó được lão trột cứu về, Từ đó nó ở cùng lão trột cho tới hiện tại Mình tầm nghe tiểu quỷ nhắc tới luyện huyết quỷ Thì vô cùng kinh ngạc Theo những tài liệu mà cậu đọc được Luyện huyết quỷ chính là dùng sức mạnh của mình Biến bản thân thành sắc sống Để thu hút máu của người khác Khi nào huyết quỷ được luyện thành dòng máu trong tim của sắc sống ấy Khiến cho linh hồn của người chết kia mượn sắc hoàn hồn Phạm là xác của người mới chết trong 24 giờ Để có thể dùng huyết quỷ để nhập hồn Hậu quả của huyết quỷ chính là nhiều người sẽ chết Tiểu quỷ đáp Ta chỉ đi tìm những người tận số chờ khi mà dương số của họ cạn thì mới hút máu Như vậy là ta giúp họ ra đi không cảm thấy đau đớn Chứ tuyệt nhiên không có giết người vô tội Nhưng mà Lão Minh Thông lại không đồng ý với cách làm của ta Nên đã đoạn tuyệt ân tình Sùng một nhát dao thất sát đánh cho ta suýt nữa hồn tiêu phạch tán. Mỗi người đều có một số mạng. Tuy rằng người ta tần số những linh hồn của họ sau khi chết sắp phải xuống địa ngục nghe Diêm Vương phán xử. Người tốt tiếp tục được đầu thai kiếp mới. kẻ xấu thì phải chịu trừng phạt. Nhà người làm như vậy chẳng khác nào ăn mất linh hồn của họ. Cướp đi khả năng được đầu thai kiếp mới. Nếu ta là sư phụ minh thâm, Ta cũng lựa chọn làm như vậy. Tiểu quỷ nghe Minh Tâm nói như vậy thì sụ cây mặt ra. Hai mắt của nó chớp chớp nhìn về Minh Tâm rồi bảo. Nhà người cũng chẳng khác gì tên sư phụ Minh Thông khôn kịp. Ta cứ tưởng à, ngươi sẽ đồng cảm với ta. Ai dè ngươi lại đứng về phía của Minh Thông? Minh Tâm liền đáp. Không phải là tôi đứng về phía sư phụ Minh Thông. Tôi lựa chọn đứng về lẽ phải. Nếu một ngày người thân người quân của tôi lầm đừng lạc lối Tôi cũng không ngần ngại mà lựa chọn theo cách làm của sư phụ đâu Tiểu quý nghe vậy thì liền tiêu nghỉu Sắc mạnh không còn vui vẻ như trước Nó rơi vào chầm tư Mình tầm điền động viên Thực ra xuất phát điểm của tiểu quý ngươi Là cũng muốn trục lỗi cho người bạn thân của mình thôi Nếu như người bạn của người tần số mà chết Dù ngươi có phạm phải sai lầm đó hay không, Người ta vẫn chết. Tại sao ngươi lại không nghĩ thoáng ra, Cứ ôm khư khư trách nhiệm thuộc về mình? Tiểu quỷ thấy cách nói chuyện của Minh Tâm giống hệt như Minh Thâm, Nó chán nản không trả lời Minh Tâm, Mà cuồn tròn chui vào cái bình không ngoi ra ngoài nữa. Trong nhà chỉ còn một mình Minh Tâm, Không có ai làm phiền. Cậu lại chuyên tâm vào nghiên cứu tài liệu, Cái bụng của cậu cũng không còn đau như lúc bàn nãy. Mình tầm đột nhiên thấy cơ thể khỏe mạnh lạ thường. Dường như mọi sự mệt mỏi, đau đớn cũng tàn biến. Cậu thử khống chế cổ trùng nhưng lại phát hiện ra cổ trùng hoàn toàn bị phong ấn trở lại tự khi nào. Mình tầm bước ra khỏi trung thảo dược, để tay vườn vài mấy cái, vui vẻ thêm bộ quần áo khác cho sạch rồi tiếp tục đọc sách. Rất lâu sau cậu thấy lão trộn về nhà Trên tay lão còn có một chiếc hộp được bọc lại cẩn thận bằng tấm vải đen Mình tầm tò mò muốn mở ra xem Nhưng đã bị lão trột ngăn lại Lão bảo Cho đến tôi mới được kiểm tra Nếu giờ mà cậu mở ra Bởi nhiều công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết Mình tầm nghe lão trột nói như vậy thì cũng không tò mò nữa Chỉ cần cho đến tối cậu sẽ biết được bên trong chiếc hộp có gì. Lão chuột rửa tay rồi muốn lấy lại cuốn sách xem cậu đồng được đến đâu. Minh tâm liền đưa cuốn sách lại cho lão chuột. Lão nhanh tay mở mấy trùng trang sách nhưng không thấy có trang nào bị đánh dấu thì hơi ngạc nhiên. Lão đã dặn Minh tâm rằng nếu có chỗ nào không hiểu thì cấp lại đánh dấu. Khi về lão giải thích cặn kẽ cho Minh tâm hiểu. Tuy nhiên dường như lão đánh giá thấp khả năng của cậu. Lão liền bất ngờ hỏi một số vấn đề liên quan đến ngài. Hỏi tới đâu cậu đều trả lời được van vách đến đó. Khả năng đọc hiểu của cậu còn nhanh hơn lão ngày xưa rất nhiều. Lão nhìn về phía minh tâm rồi tụm tìm cười. Tại sao cậu lại không gặp tôi trước khi gặp lão Minh Thông chưa nhỉ? Nếu như tôi mà gặp được cậu trước, Có phải bây giờ cầu chính là đồ đệ chân truyền của độc thiên ngài rồi không? Tự nhiên lão trột lại thích ganh tỉ với Minh Thâm Cứ tưởng rằng thất sơn tới đời của Minh thông chẳng còn đệ tử tài giỏi Đáng đặng giao trọng trách lớn Thật không ngờ tới khi mà dâu tóc bạc Lão Minh thông lại có được ông trời yêu ái Tặng cho một tin đồ đệ tài giỏi như Minh tâm Ánh mắt ngưỡng mộ rất nhanh thay thế bằng một câu hỏi nghiêm túc Cậu đã nắm được cơ bản những gì mà người luyện ngài cần phải có. Giờ chúng ta sẽ làm ngược lại với kẻ luyện ngài để mà giải ngài. Hôm nay cậu sẽ được tự mình giải ngài bằng cách thức chỉ có độc thiên ngài mới có. Mình tâm cũng háo hức lắm. Cậu không ngờ lão trột lại đối với cậu như vậy, tận tâm tận lực. Có lẽ số của cậu rất may mắn khi luôn được ông trời ưu ái tặng cho quý nhân phụ trợ. Cậu lại càng mong muốn đem may mắn của mình chia sẻ cho những người khác. Bởi vậy cậu luôn lấy việc cứu người làm động lực cho bản thân của mình. Ngày sau đó lão trộn đã cùng cậu tiếp bệnh viện nên mà hậu đang nằm. Nhìn chiếc giường bệnh chống không, Minh Tâm không khỏi sừng sốt. Sao cậu ta lại không còn nằm ở đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với cậu ta rồi sao? Minh Tâm liền đi hỏi thăm bác sĩ về bệnh nhân hậu. Bác sĩ thông báo bệnh nhân đừng gia đình xin xuất viện về nhà tự theo dõi Lão trộn lúc này nhíu mày Chuyện này thật là lạ Cậu ta không thể nào tỉnh dậy giữ chừng Không lẽ cậu ta không thể gom đủ tiền Cho nên mới chọn từ bỏ Nghĩ như vậy nhưng lão trộn ngay đập tức liền phán Không đúng Rõ ràng vòng tay của cậu ta còn ở đây Lá bùa ta đưa cho mẹ cậu ta còn nguyên Nếu bà ta chọn từ bỏ Thì đã vứt láo bùa đi từ lâu rồi mới đúng Mình tầm cũng tin vào khả năng của đạo trột Trong lòng của cậu dấy lên một nỗi lo lắng khác Cậu sợ rằng kẻ bỏ ngài bệnh nhân hậu Sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu Việc gia đình cậu xin xuất viện Chắc chắn có liên quan tới kẻ đứng đằng sau Cậu liền nói suy đoán của mình cho lão trột nghe Lão trột gật đầu Rất có khả năng rằng Cả luyện ngài kia đang nhắm tới gia đình của hậu. Bây giờ việc quan trọng là Chúng ta phải tìm ra họ càng sớm càng tốt Nếu độc ngài mà không được giải sớm Trẻ e cậu ta sẽ không giữ được cái mạng Việc ấy còn nguy hiểm hơn nữa Bởi sau khi cậu ta chết đi Cơ thể cầu ta tự động biến thành độc ngài Để hại những người khác Độc ngài trên sắc chết sẽ phát huy tác dụng tối đa Trong đám tăng của cậu ta Sẽ có nhiều người tin đưa tiễn Đó là cách độc ngại phát tán, lây làn tới những người chung quanh. Mình tâm nghe lão chuột nói như vậy thì càng trở nên gấp gáp. Cậu không nghĩ sự việc lại càng lúc càng trở nên trầm trọng như vậy. Hai người nhanh chóng hỏi địa chỉ nhà của hậu, Thế nhưng mà bệnh viện không tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Lão chuột liền tháo trước vòng tay của hậu đi cho minh tâm. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao? ta giữ lại chiếc vòng tay của hậu rồi chứ. mình Tầm bây giờ mới nhớ lại mọi chuyện. Bà thân cậu lúc ấy cũng không hiểu tại sao lão trộn lại nhất quyết đòi lấy thủ lao là chiếc vòng tay của hậu. Hóa ra lão đã toàn tính từ chức mọi chuyện để đề phòng việc hậu chưa được dài ngày mà biến mất. Cho nên bây giờ thông qua chiếc vòng tay này, cậu có thể tìm được vị trí chính xác của hậu. Theo phán đoán của lão trộn thì tự dưng sẽ không có một kẻ nào lại đi hạ độc ngại cả. Họ bị chúng độc ngại có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu trực tiếp thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Vì như vậy chỉ cần tìm đường hậu, tiến hành giải ngại coi như xong. Cái mà lão chuẩn lo ngại chính là cậu ta không phải là chúng độc ngại trực tiếp, mà là gián tiếp chúng độc bởi tiếp xúc với người khác. Mình tầm dùng toàn bộ linh lực vẽ một lá bùa trên không chung rồi đọc chú. Khói từ chiếc vòng tay quả nhiên bay lên là là theo gió. Hai người theo hướng gió quả nhiên được dẫn tới một con hẻm nhỏ hướng ra bờ sông. Phía trước có một con đường mòn chỉ đủ cho một người. Cả hai nối đuôi nhau tiến về phía trước. Cuối con đường mòn lại có ánh sáng le lói hắt lên. Đây là ngôi nhà nằm ở ven sông. Mình tầm phát giác âm khí từ ngôi nhà liền đứng sững lại Lão trộn liền đẩy cầu sang một bên rồi tiến lên phía trước Lão nhắc nhở Cậu mới bị âm khí xâm nhập Cơ thể còn chưa ổn định nên đi phía sau Để tôi đi trước mở đường Dằm bà cây thứ âm khí này đối với tôi chỉ như cái mặt mũi Nói xong thì lão trộn thăm dò tiến về phía trước Từ sát ngôi nhà lão hắng giọng đánh tiếng Có ai nhà không Bên trong nhà rõ ràng có ánh đèn Nhưng không có ai trả lời Láo trồn chờ một lúc không thích động tĩnh Liền bước tới đưa tay đập lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bà tính đập cửa ẩm ầm vang lên Phả vỡ để không dàn tính nặng của bờ sông Bên trong nhà liền có người nói vọng ra Ai đấy chờ một chút Quả nhiên lúc sau có một người đàn ông giả nuốt bước ra Lão trột nhìn thấy người đàn ông thì liền nhíu mày. Thầm tâm quần lão tự nhủ. Gia đình hậu lại đưa cậu ta tới tìm lão mô này. Họng để dài ngài ư? Người đàn ông giả nua lên tiếng. Mấy người là ai? Tìm mô đồng từ có việc gì? Lão trộn liền đáp. Thầy là thầy mô đồng phải không? Lão mô đồng mấy giờ nhìn về phía lão trộn thầm đánh sắp một phen. Lão gần gù. Đó là chuyện của ngày xưa. Giờ đây lão không còn hành nghề nữa. Nếu mấy người tới để nhờ xem bói, tôi khuyên mấy người nên về đi. Lão trộn liền lên tiếng năn nỉ lão mo đồng giúp mình vì bản thân đang gặp phải chuyện khó khăn không thể giải quyết. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, lão mo đồng cũng đồng ý cho hai người vào trong nhà. Cả hai dè dắn bước vào bên trong căn nhà ọp ẹp. Từng chừng chỉ cần một cơn gió rông lớn có thể sập bất cứ lúc nào. Lão Mo chỉ về bộ bàn ghế nhỏ ở góc nhà, ra hiệu cho ngay người ngồi xuống trấn đóng một chút. Sau đó lão liền vén tấm rèm đi vào bên trong buồng. Trên tay của lão lúc trở ra, cứ cầm theo một chiếc đĩa cắm ba cây đèn kèm màu trắng. Lão chợt nhìn vào đó biết chắc chắn lão Mo đồng đang đập trận pháp bên trong buồng. Thông thường, thầy pháp sẽ không cho phép người lạ vào trong buồng của mình mà đập trận ngay ở gian nhà chính hoặc làm ở điện thờ. La mò lại lập trận đã trong buồng thậm chí còn kéo rèm kín mít, tránh cho người khác nhìn thấy. Lão chột đoán chắc có chuyện liền lên tiếng hỏi. Ở phía bên trong kia tôi vừa nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Chẳng ai trong đó có người khác không tới nhờ thầy xem giúp sao? Lão mò đồng ánh mắt nhìn về lão trộn rồi tùm tìm cười. Cậu có thể nghe tiếng người nói chuyện bên trong buồn ư? Lão trộn liền nhanh nhậu đáp. Không lẽ tay tôi lại nghe nhầm tiếng gió thành tiếng người. Người nằm trong ấy chắc chắn là một thanh niên khoảng ngoài 20. Trên người cậu ta đang bị bệnh rất nặng. Đang hôn mê bất tình. Cậu ta không nói được nhưng mà người nhà cậu ta có thể nói. Tôi đoán như vậy có đúng không lão mô Lão Mo lúc này nhíu mày rồi bật cười Xem ra không hộ là cao thủ Nói đi các người cần gì Tôi cần đưa người thanh niên đó đi Lão Mo ngạc nhiên Kẻ đó bây giờ chỉ như một cây sắc không hồn Các người đưa đi để làm gì chứ Lão chuột liền đáp Nếu như đã là một cây sắc không hồn Ông còn giữ làm gì ở trong đó Hỏi không lẽ ông định cho hắn chút hơi nhờ cuối cùng Sẽ bắt linh hồn của lão luyện thành âm binh đấy chứ. Lão mò tức giận quát, Mấy người ăn nói hàm hồ. Lão mò đồng này chỉ đang tìm cách cứu lên người thanh niên. Ta đã quyết định ngưng không hành nghề nữa. Thì nói âm binh có tác dụng gì chứ? Ba cây đèn cầy trên tay của lão mò đồng cũng cháy được một đoạn. Lão mò đồng bấy giờ đi chức đĩa liên toàn thổi thất ngọn nín. Thì lập tức minh tâm ngăn lại. Cậu đã nhanh tay giật lấy chiếc đĩa Từ tay của lão mo ba ngọn nền suýt nữa thì bị tắt May mà nhờ công Minh Tâm Giành lấy che chắn Cho nên mới bảo toàn từ ngọn lửa Lão mo đồng bắt đầu hoảng loạn Là muốn giành lấy mấy cây đèn cầy Nhưng hành động của lão Sao qua mắt được Minh Tâm và lão trột Lòng yến hai hàm răng vào nhau Rồi gắn lên giọng nói Khốn kiếp Hai người rút cuộc muốn gì chứ Minh Tâm liền đáp Chúng tôi chỉ muốn đưa người thanh niên đó đi Nếu như ông muốn bảo toàn được mạng sống Tốt nhất nên phối hợp cùng chúng tôi Ông sử dụng băng ngọn đến này Mà đòi câu hồn của chúng tôi Ông coi thường hai người chúng tôi quá rồi đấy Lão mò bấy giờ bị không khỏi ngạc nhiên Lão nhìn về Minh Tâm đầy thắc mắc Ngay cả thuật câu hồn mà các người cũng biết Lão trột liền phá lên cười Vậy ngươi là chưa biết gì về chúng ta dám mang mấy trò mèo đỉnh múa diều qua mắt thở. cậu ấy là đệ tử chân truyền của thất sơn. một lão mò nhỏ nho như ngươi lại định đua với thất sơn, quả đúng là chuyện cười, ngay làm cho ta cười chết mất. lão mò bấy giờ thở dài một hơi rồi ngồi xuống. lão ta nói: ta chỉ là nhận tiền của người khác. hai người muốn đem cậu ta đi thì đem đi. bản thân ta không phải là đối thủ của hai người. dù có đấu thì người thua cuộc vẫn là ta lão trộn nhảy mắt với minh tâm rằng hiểu cho cậu đứng yên ở đó để trông chừng lão mo còn một mình lão trộn lúc này đang tiến dần về phía căn buồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.